Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Là thầy mới nói Tụi mà biết thứ này là là cái gì Có mà đánh chết tôi cũng không bao giờ đậm đến Thôi Bây giờ ông đem nửa gói bột đế hòa vào nước Cho thằng kia nó uống Phải cho nó uống trước giờ hợi Thầy ơi Thế để làm gì Bà có bắt ép chắc gì nó đã uống Hôm nay nhà có công có việc Mà thế nào nó cứ như là thằng mất hồn ấy, chả bằng một phần so với mọi khi. Nếu mà hòa chung với nước, thì không còn mùi gì đâu, ông lo gì. <cười> ừ, vâng, thế nghe thầy, thì chết trả nhà nó đi. Gã thầy tà cũng tặc lưỡi cười khà khà, <cười> xem ra về cái khoản ác độc à ông địa chủ đớp cũng chẳng kém tôi là bao ấy nhẹ ấy thế rồi hai lão cười khành khạch với tay lấy cái bát uống nước rót đầy nước mở gói giấy đổ ráo vào bên trong đoạn thò ngón tay vào mà khoắng. thằng kim nghe tiếng chủ rồi gọi lên nghỉ chỉ chỉ cái bát uống nước đúng lúc no lên khát khô cổ họng không nghi ngờ gì bưng lên uống một hơi cạn hai lão cứ thế, mà ngồi nhìn thằng Kim, ánh mắt đầy tàn độc, rồi lại liếc nhìn nhau cười. bàn đêm buông xuống đúng vào giờ tí. lão đớp cùng với thầy tà đến bên bàn lễ thằng kim sau khi uống cốc nước pha bột ngũ sắc tự nhiên thần trí đơ đơ dại dại cứ thở thở thẫn thẫn lẹo léo theo sau gã thầy tà đến bên bàn lễ lấy tóc của lão đớp và tóc của thằng kim quấn quanh một lá bùa đoạn lão đứng lên đi vòng quanh bàn lễ một vòng tay bắt đầu rung rung cái chuông miệng lẩm nhẩm đọc thần chú thiên linh linh đĩa linh linh tàng nguyện công công giang bảo đình thiên thỉnh tam thanh ứng tùy thời cấp cấp giá thần phù thủy giả dương tà ma quỷ mị bất bất uh, uh. Chàng thần chú còn chưa xuất thì một cơn gió mang theo hơi lạnh lẽo thổi vào làm cho đất cát xung quanh đây bị gió cuốn bay lên mù mịt che kín mọi thứ tối tăm mặt mũi hất gần như muốn đổ cả đồ lễ ở trên mâm gã thầy tà miệng méo sạch môi mất máy như muốn nói điều gì mà chẳng thành tiếng người gã mềm nhũn gã vật ra bất động thằng kim ngồi đằng sau gã thầy tà tự nhiên mắt trợn trừng á lên một tiếng rồi cũng lăn ra ngất xỉu nốt. Lão đớp thấy lạ, tiến lại gần xem tình hình của gã thể tà ra sao, thì tự nhiên khựng lại, miệng há hốc khi trông thấy cả cơ thể của gã thể tà run bần bật, tay chân khô khoáng loạn xạ một hồi rồi buông thõng. Từ mắt, mũi, mồm tuôn ra dòng máu đen kịt kịt, lấp bắp lên vài cái ngáp ngáp như con cá rồi tắt thở. Một đốm sáng bay vụt từ trong cơ thể của gã ra báo hiệu sự sống của gã kết thúc bất chợt một bàn tay nhảy nhụa ướt sũng chộp lấy cái đốm sáng dùng sức mà siết mạnh đốm sáng vỡ nát thành vô số điểm điểm bay rợp trời trong khu vườn dưới ánh lửa bập bùng của cây đèn dầu với mấy ngọn nến ở trên bàn cúng Một thân ảnh lờ mờ hiện ra ở trước mặt của lão đốc. Lão run lên từng chập, tay chỉ chỉ, miệng không thốt lên lời, bởi vì lão nhận ra ấy chính là vong hồn của thằng xe, với đôi chân dập nát đang bay lơ lửng, trên tay vẫn còn sót lại bài hát. Nghe hot nhất tại đọc